Phách Thiên Lôi Thần, Tiêu Tiềm Chương 14 Đại Ấm Đài Xem Lễ, 2 năm trước Tờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện audio.xyz thời gian 00h03 phút, 02 Chương 14 Đại Ấm Đài Xem Lễ, Hạ Cường Hào Thiên Lôi Thần Hàng Xóm Nữ Tổng Giám Đốc Cấp Thần Bảo Tiêu Tiềm Hôn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 Lôi Tinh Phong nói: "Hơn y cơ mới mật luôn sư a. Quá chậm. Thì hổ, không chậm, không có tác dụng bất kỳ phụ trợ thủ đoạn, chính mình tu luyện tới mật luôn sư thôi không sai." Lôi Tinh Phong nói: "Dùng luân hoàn đi." Một khi dùng tới luân hoàn, cũng là mang ý nghĩa cao tốc trưởng thành, tai hại chính là đạt đến cỡ hoàn sau, lại cũng khó có thể tiến bộ. Có thể nếu để cho tiểu cô nương chính mình tu luyện Đời này cũng chưa chắc có thể đạt đến ngũ hoàn chân thân Nếu phải nhanh chóng tăng cao tu vi Vậy còn không như sớm một chút dùng tới luôn hoàn Ngã sơn Nhĩ nói Hâm, hàn giảo bọn họ toàn ra đều ở tại bí tàng trong không gian Hiện tại còn tại học tập Sau đó làm cho nàng dùng luôn hoàn tu luyện Há <cười> hạ, chờ một lúc, ta dặn sò người đi đưa luôn hoàn Tại hàn giảo chờ người còn chưa trưởng thành lên trước Bọn họ là không có tư cách tiến vào lôi tinh phong nhà ở Có thể tiến vào lôi tinh phong nơi ở thủ hạ Ít nhất cũng cần một khâu chân thân trở lên Đây là một cách cứng nhắc quy định Trừ phi lôi tinh phong tự mình lên tiếng Mới có thể mặc kệ những này quy định Lôi tinh phong gật củ Nói ta người Phải chăm sóc ký lưỡng Ngã sơn nhí đáp ứng một tiếng Hắn nói Người của chúng ta không nhiều Gộp lại mới hai cái làng Anh Ta nói chính là ra thuộc nơi ở Sau đó có lẽ Phải mở rộng Bí tàng không gian tương đối lớn Mỗi cái đệ tử đều Có một khối bảo lưu đất Là để dùng cho người thủ hạ cùng gia thuộc ở lại Cái này cũng là bảo đảm thủ hạ trung tâm Nói cách khác Những này gia thuộc chính là con tin Nếu như người thủ hạ phản bội Người nhà sẽ bị liên lụy Cái này cũng là hết thảy bí môn cùng bí mật gia tộc thủ đoạn Không có ngoại lệ Nhiệm vụ bị phân phối xuống Phân phối cho lôi tinh phong những hộ vệ kia thủ hạ Đều kích động lên Nhiều năm như vậy Lôi tinh phong rất ít truyền đạt nhiệm vụ Không có nhiệm vụ Sẽ không có thu vào Đặc biệt con cháu Đích Tôn bọn họ truyền đạt nhiệm vụ Môn hạ hộ về có quyền ưu tiên Loại nhiệm vụ này thủ lao là nhất phong phú Bình thường không tới phiên người khác tới tiếp Lôi tinh phong lại Chúng ta tại Vạn Hồ Châu Ồ, rất châu cùng hối giá châu Đều không có chính mình điểm liên lạc Mượn dùng bí môn điểm liên lạc Thực sự rất phiền phức Ngả sơn nhĩ Nhiệm vụ bên trong Hơn nữa thành lập tình báo điểm liên lạc Mỗi cách lục địa đều muốn thành lập Không cầu hình thành mạng lưới Chỉ cầu có tin tức Chúng ta rất nhanh sẽ có thể được Ngươi tự mình phụ trách chuyện này Ngã sơn nhĩ gật đầu Không thành vấn đề Giao cho ta tốt Lôi tinh phong suy tư một hồi Lại mập mạng Chuyện này Ngươi phụ trợ hắn Thôi một cái thời gian nhiệm vụ Làm sao Kim đại bàn nhất thời mừng rỡ Có nhiệm vụ thì có thù lao Hắn cần luôn hoàn Đồng thời rất nhanh sẽ cần luôn ấm hoàn Không có nhiệm vụ Liền không chiếm được những bảo bối này Hắn nói Yên tâm Ta đến giúp đỡ Ngả sơn nhĩ gật đầu đáp ứng Phương thức này hắn rất rõ ràng Nhất định phải hai người Một người nắm hết quyền hành Đều là không thỏa đáng Liên tiếp sắp xít Làm cho cả trạch viện người đều tràn ngập cảm giác hưng phấn xác Lôi tinh phong cũng dần dần rõ ràng Tại Bí Môn, hắn đã không phải một người ăn no toàn da không đói bụng, mà là muốn đối với một đám người phụ trách. Có một số việc là không thể lười biếng cũng không thể không nhìn, nhất định phải quản lý lên. Kỳ thực, sư phụ cổ Kỳ Bí Môn, chính là một thế lực khổng lồ. Thực lực đó phi thường hung hãn, chủ yếu nhất chính là ngọ dương ở lại đây. Có như thế một so với chân quân còn lợi hại hơn thiên quân Cái này bí tàng không gian vững như núi Thái Không có người nào có thể lay động Làm cổ kỳ đệ tử Cổ kỳ rất ít đối với đệ tử quơ tay múa chân Hắn chỉ là cung cấp rất nhiều trợ lực Thế nhưng làm sao kinh doanh tốt liền muốn đệ tử tự mình lính ngộ Trong này có khác biệt rất lớn Thế nhưng cổ kỳ là sẽ không nhiều nòng Cổ kỳ tổng tổng có 9 cách đệ tử Chân chính đồng ý kinh doanh thủ hạ Mở rộng thế lực sẽ không vượt qua 3 người Cách khác đa số chỉ lo chính mình tu luyện Chính mình tìm kiếm các loại tài nguyên vật liệu Thông thường mà nói Sư phụ bán phân phối hộ vệ Cũng chính là tại đệ tử chưa trưởng thành lên trước Có tác dụng rất lớn Một khi để tử trưởng thành sau Tác dụng của bọn họ liền càng ngày càng nhỏ Bởi vậy lôi tinh phong bắt đầu phát làm nhiệm vụ Đồng thời dự Đỉnh thu tư chất tốt thủ hạ Mặc kệ là ngã sơn nhĩ Vẫn là kim đại ác bọn họ Đều cảm thấy phi thường kích động Cách gọi là người đông thế mạnh Nhiều người dễ làm sự Liện tỉ như lôi tinh phong tìm người Nếu như có một nhóm lớn thủ hạ đi hỏi thăm Lôi tinh phong liền muốn dùng ít sức nhiều lắm Hơn nữa có thể được rất nhiều tin tức Không giống hiện đang khắp nơi sông loạn Mặt khác chính là tài nguyên Tại lôi tinh phong còn lúc nhỏ Cùng A ra lôi bảo phát hiện viễn cổ luôn tàng Dựa vào cơ trí mới coi như có chút thu hoạt Có thể ta nặng mang theo một đám thủ hạ Đem còn lại toàn bộ chiếm trước Còn chảo ti dô nè Bức lấy lúc trước thu được vật phẩm Còn lôi bảo lão nhân Càng là dây dưa chừng 10 năm Đây chính là có thế lực chỗ tốt Thậm chí ta nặng đều không cần ra mặt Liện săn vặt kẻ địch rộp dụ tiên dục tử Lôi tinh phong nguyên bản là dự định chính mình một người tăng cường thực lực Đối với với thế lực của chính mình rất ít cân nhắc Hắn vẫn cảm thấy thực lực của chính mình tăng cường Mới thật sự là mạnh Bây giờ nhìn lại Làm như vậy có nhất định vấn đề Đơn đà độc đấu Vính kém xa một tập thể mạnh Đương nhiên thế giới này cũng có tự thân đặc điểm Vậy thì là một khi tu luyện tới Ngọ dương loại tầm thứ này Một người có thể so với rất nhiều thế lực gột lại đều mạnh hơn. Có thể có mấy người có thể tu luyện tới loại kia mức độ biến thái. Lôi tinh phong tuyên bố xong mệnh lệnh. Lúc này mới cười. Kim thúc, ung thúc, hổ thúc. Sau đó có một số việc. Các ngươi cũng phải tham dự. Chúng ta muốn đồng thời trở nên mạnh mẽ. Năm ở 25 ti. Kim Đại ác nói, À không, chúng ta đã có ba cái cửa hoàn, là có thể lượng lớn bồi dưỡng đệ tử cấp thấp, bởi vì sau đó, tự chúng ta là có thể ngưng tổ luôn hoàn, còn có cực nhỏ lượng luôn ấm hoàn, còn ấm hoàn, liền chỉ có thể chờ đợi ngươi thăng cấp đến chân quân mới có, có luôn hoàn, đệ tử cấp thấp là có thể nhiều tuyển một điểm, Dùng luôn hoàn nhanh chóng bồi dưỡng lên. Chỉ có cửa hoàn chân nhân mới có thể ngưng tổ ra luôn hoàn. Đạt đến cửa hoàn đỉnh cao là có thể ngưng tổ chút ít luôn ấm hoàn. Luôn hoàn cùng luôn ấm hoàn là bồi dưỡng để tử cấp thấp tốt nhất phù trợ vật. Nắm giữ loại này tại nguyên, liền mang ý nghĩa có thể bồi dưỡng được lượng lớn một khâu hai hoàn chân nhân. Kỳ thực tám hoàn chân thân cũng có thể ngưng tổ ra luôn hoàn đến Thế nhưng tám hoàn chân nhân ngưng tổ luôn hoàn Sẽ ảnh hưởng từ thân tu luyện Luôn hoàn phẩm chất đối lập yếu kém Lôi tinh phong là sẽ không làm loại chuyện này Ngoài cửa có thể giả báo cáo ngã bát đại tổng quản đến Lôi tinh phong mang theo ngã sơn nhĩ ra đi ngânh đón ngã bát A Phong, lão ra để ngươi qua một chuyến Lôi tinh phong cười, sư phụ gọi ta đi làm gì ngã bát cười, A Phong, ngươi đại sư huyên muốn thăng cấp Lão ra để cho các ngươi đi quan sát Lôi tinh phong kinh khỉ, A Ai nha đại sư huyên muốn thăng cấp được Ta lập tức đi Kim thúc, ưng thúc, hổ thúc Các ngươi theo đồng thời đến Những người khác trở về đi thôi Tề huyện mấy người cũng rất muốn đến xem Nhưng là thực lực của bọn họ quá kém Căn bản là không có cách nào tham gia Không thể làm gì khác hơn là âm trở lại Theo ngả bát ra ngoài Kim đại bàn lén lém lúc lúc cùng lên đến Hắn nhỏ giọng À phòng à Mang ta đi ta thực sự là hiếu kỳ à Lôi tinh phong nói thật đuổi tới, không nên nói chuyện nhiều, nhìn là được. Điểm ấy quyền lợi, hắn vẫn có. Lần này vừa không có đi ngõ dương trạch viện, cũng không có đi sư phổ cổ kỳ trạch viện, mà là đi một chỗ lôi tinh phong trước đây chưa từng đi địa phương. Đại ấm đài, một chuyên môn thăng cấp chân quân địa phương, thăng cấp chân quân phi thường phiền phức, Trước tiên không nói chuyện vậy cũng thương tỷ lệ thành công liền đảm luận cần vật liệu Chuyện này quả là liền rất đáng sợ Này vẫn là tại bí môn Có trưởng mối đã sớm chuẩn bị ký càng đại ấm đài Còn có thể tiết kiệm được một số lớn vật liệu Đại ấm đài chính là vì thăng cấp chân quân dùng Lần thứ nhất thành lập đại ấm đài Cần lượng lớn vật liệu Có điều Một khi dừng thành, là có thể nhiều lần sử dụng Đương nhiên, mỗi lần sử dụng Còn muốn bổ sung lượng lớn thăng cấp vật liệu Tòa này đại ứng đài Vẫn là ngọ dương thành lập Có thể thấy được cổ kỳ tại ngọ dương trong lòng vị trí Trên căn bản, ngọ dương người thừa kế chính là cổ kỳ Cách này bí môn nổi tình kỳ thực là ngọ dương Chỉ có điều có cổ kỳ thăng cấp đến chân quân sau. Chuyện thừa cho hắn, lúc trước cổ kỳ chính là tại đại ấm đại thăng cấp. Thăng cấp chân quân có yêu cầu nghiêm khắc. Bởi vì một khi thăng cấp đến chân quân, liện triệt để thoát ly người phạm chủ. Có thể nói là một lần triệt để thoát thai hoán cốt. Vì lẽ đó một khi thăng cấp đến chân quân, địa vị thân phận sẽ hoàn toàn thay đổi. Tỉ như lần này Phong xâm tung thăng cấp chân quân Mà mặc kệ xét sẽ không thành tung Một khi hắn thăng cấp đến chân quân Như vậy hắn liền không còn là Đại sư Nguyên Mà là thành cổ kỷ sư đệ Có thể gọi Ngọ dương sư phụ phó Lôi tinh Phong bọn họ nhất định phải phải gọi sư Thúc Đây là một lần thực lực và thân phận thứ chuyển biến Đương nhiên nếu như không thành công, Cái kia liền chẳng có cái gì cả Thăng cấp chân quân là một lần sinh tử thử thách Thành tựu là chân quân Không được vậy thì chết Không có ngoài ý muốn Không có may mắn Cũng không có bất kỳ đường lui Không thành công thì thành nhân đi Vì lẽ đó bất luận cách nào cỡ hoàn chân nhân muốn thăng cấp đến chân quân Đều là một việc lớn Đặc biệt là tại bí môn Càng là một cái không được đại sự, dòng chính đệ tử, bất luận là ai, đều phải chạy về. Đây là bí môn long trọng nhất nghiêm túc nhất thời khắc, lôi tinh phong chạy tới đại ấm đài. Có thể người quan sát, ít nhất cũng nhất định phải là con cháu Đích Tôn. Còn có chính là cỡ hoàn chân nhân, trừ dòng chính đệ tử có thể mang mấy người xem lễ ở ngoài. Cách khác cửa hoàn chân thân chân nhân Nếu như muốn quan sát liền muốn trả giá nhất định ấm hoàn Cách này cũng là một loại may mắn lợi Đương nhiên ván này giới hạn ở bí môn chính mình cửa hoàn chân nhân Lôi tinh phong rất kinh ngạc nhìn thấy có tới hơn 80 cái cửa hoàn chân nhân tại Ngoài ra còn có 8 cái cổ kỳ đệ tử Bọn họ đều mang theo chính mình thủ hạ đắc lực đến này lại là một đám người còn có một đám nhưng là Ngọ Dương cùng cổ kỷ bằng g đến xem lễ Tro đó không thiếu là chân quân cấp cao thủ Ngọ Dương một chút nhìn thấy lôi tinh phong váy tay A Phong lại đây